Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong một tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 87 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh MC Tiến Phong để ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ Ngạo Thế Chi Vương Tập 87 Trong lúc Lâm Phạm vừa chuẩn bị ra tay hấp thu nốt lượng túc sát chi khí còn lại Thì đột nhiên không biết từ đâu cất đêm một giọng nói Là ai? Tinh thần của Lâm Phạm đột nhiên trứng lại Không ngờ ở trong vạn sát cổ vực này Lại có người khác nữa Mà lại không bị mình phát hiện ra Quả là con chút bản lĩnh Ta là ai không quan trọng Chỉ xin anh bạn nương tay Bỏ qua một số đúc sát chi khí còn lại này Giọng nói đó vang lên một lần nữa Hết sức bình thường Không trầm không bỏng Lâm Phạm nhìn xung quanh Đầy cảnh giác Nhưng ngoài không gian u ám ra thì không hề có bất cứ thứ gì khác. vậy thì cái giọng nói kia phát ra từ đâu? quả thực là có chút kỳ lạ. dù sao còn lại có ít, cũng không có tác dụng gì đâu. chi bằng để ta hấp thu nốt đi. lâm thám cũng không biết cả kia là ai. ta mà dễ dàng nghe lời người khác như thế, thì ai e rằng đã không sống đến tận bây giờ. nếu hắn thực sự muốn giữ túc sát chi khí, thì sẽ không giấu đầu hở đuôi đến bây giờ. đáng lẽ phải xuất hiện chân áp mình ngay từ lúc mình đang hấp thu túc sát chi khí rồi. mà tình hình hiện tại thì hiện rõ ràng tên này vốn không thể giết chết được mình sợ đấy gì hơn nữa vào ở trong vạn sát cổ vực này tuy cũng có chút thu hoạch nhưng lại chưa bắt được boss trong lòng quả thực là có chút không sàng khoái không được túc sát chi khí có thể tự hình thành tuy rằng có thể khôi phục hiện trạng và mất mấy trăm năm nhưng nếu như hút cạn hết thì vạn sát cổ vực sẽ lập tức bị hủy diệt từ đó sẽ biến mất khỏi cổ thánh giới giọng nói lại vang lên lần nữa ngữ khí có chút gấp gáp Hủy diệt tiêu hủy diệt Ta lượn lờ cả vòng ở đây rồi Cũng chẳng nhận được bảo bối gì Nếu như không mang được thứ gì về thì làm sao mà dừng tay được túc sát chi khí tuy không phải là thứ gì tốt Nhưng cũng có thể có chút gọi là an ủi bản thân Lâm phàm muốn xem cái tên thần bí này sẽ trả lời như thế nào Nhưng lúc này Giọng nói thần bí đó đột nhiên im lặng Trong phút chốc rồi lại vang lên Nếu như ta cho ngươi một bảo bối Ngươi sẽ rời khỏi đây được chứ Nhân vật thần bí kết lời Được Nhưng nếu là bảo vật tầm thường thì sẽ không lọt được vào mắt xanh của ta đâu. Lâm Phàm không ngờ rằng hắn lại tặng mình bảo bối. Nhưng làm sao có thể như vậy được? Trên đời này làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ? Tên này tặng bảo bối cho mình, không là trộm thì cũng là cướp. Lâm Phàm chỉ là muốn biết gã này rốt cuộc là ai. Ẩn nấp trong vạn sát cổ vực mà lại không bị mình phát hiện ra. Không thể không nói, đây cũng là một nhân tài. Trong phút chốc, hư không đột nhiên rung động nhẹ, một đôi đi xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Tiến vào đi, ta sẽ đưa ngươi đến bên cạnh ta Lâm Phạm xem xét lối đi đó rồi xài bước chân vào Lúc xuất hiện trở lại thì đã đứng trước một cái sơn động rồi Lâm Phạm đang tịnh tiến vào Thì giọng nói đó lại vang lên Ngươi không vào được đâu Lão Phu bị bọn cổ tộc nhốt ở đây vạn năm rồi Nếu như ngươi vào được thì Lão Phu sớm cũng đã ra rồi Bọn cổ tộc nhốt ta ở đây lấy vạn sát cổ vực làm nền tảng Nếu như vạn sát cổ vực bị hủy diệt Vậy ta đấy sẽ mãi mãi không thoát ra được Do vậy mới nhờ ngươi ra tay đánh khẽ dĩ nhiên ta cũng sẽ không đối xử tệ với người đâu những đời này giống như là kiểu đang ví mình thành một cao nhân vậy nhưng mà lâm phàm không tin tưởng những lời nói này lắm còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối lâm phàm đứng trước cửa động và chất tay hỏi cửa sân động này bị một luồng sáng bao phủ trông giống như là một loại phong ấn nào đó lâm phàm không hiểu rõ về phong ấn cho lắm nên cũng không biết đây là thứ gì lão phù vốn là thành thánh lão tổ Lâm Phạm chưa từng nghe qua cái tên này Không biết thành thánh lão tổ lâu rút cục là ai Tuy nhiên trong lòng của Lâm Phạm Vẫn luôn cảnh giác Không thể dễ dàng tin tưởng cái tên thành thánh lão tổ gì gì này được. Đây là một bảo bối mà ta cất giữ Được coi là có chút bồi thường cho ngươi. Khi này hư không đột nhiên chấn động Một đồ vật xuất hiện trước mặt của Lâm Phạm Khi Lâm Phạm nhìn thấy món đồ này Trong lòng hơi có chút nghi ngờ Đây là một tấm bùa chú. Bùa chú có màu vàng Bên trên có đủ loại phù văn thần bí Phát ra một màu óng ánh Lâm Phạm không biết đây là cái gì Đây là thiên thánh ngự bảo phù Có vô số hiệu dụng Có tấm bùa này có thể nâng cao phẩm giá của bảo bối Lâm Phạm nghe thấy những lời này Tinh thần liền có chút dao động Nó có thể nâng cao phẩm giá của bảo bối Hay đây không phải là trò đùa chứ Nếu thực sự như vậy Thì mang cái tên thiên thánh ngự bảo phù này Cho yêu thành sử dụng Sẽ có thể tiến cấp từ tuyệt phẩm linh khí thành đạo khí đây đúng là lên như diều gặp gió mà Anh bạn nhỏ Ngươi chỉ cần sử dụng chân khí để luyện hóa nó là được Chỉ hy vọng sau khi ra khỏi đây Ngươi sẽ không nói cho ai biết về nơi này Thanh thiên lão tổ dặn dò Lâm phàm không nói gì Chỉ bắt đấy Thanh thiên ngự bảo phù lóng lánh cầm một trong tay Đinh Phát hiện ma trùng truyền hoán phù Ma trùng truyền hoán phù Sau khi đối phương truyền chân khí vào Có thể chuyển đổi thân xác với đối phương Bố tổ Sắc mặt của Lâm Phàm không hề thay đổi Nhưng mà trong lòng lại hừng hực giống như là hàng vạn con lạc đà đang sông phi qua Cái gì mà thiên thánh ngự bảo phù Ngự ngự cái con khỉ <cười> Quả nhiên giống như ta nghĩ Trên thế gian này làm gì có cái chuyện nào tốt như vậy Lâm Phàm lặng thầm thở dài một tiếng Và cảm thấy có chút thú vị Đối với cái tay thanh thánh lão tổ này Tất cả bọn phản đồ thủ đoạn hèn mọn này Đều chỉ là đồ hàng mã mà thôi Ta không tin không bịp chết được ngây lúc này sắc mặt của lâm phàm chợt thay đổi trở nên cảm kích vô cùng chắp tay cung kính tiền bối quả là hào phóng không có gì không có gì đời này có thể gặp được người văn võ song toàn như là tiểu bối đây quả là niềm hy vọng lớn cho đại thiên trùng tộc chi bằng luyện hóa luôn ở đây đi chút nữa ta sẽ đưa tiểu bối rời khỏi nơi đây thanh thiên lão tổ vừa cười vừa nói nhưng có điều tiền bối không biết vãn bối đây là người của đại thiên trùng tộc trong tay không có bất kỳ bảo bối gì Cho dù có luyện hóa tấm bùa chú này Thì chắc cũng chẳng dùng tới Chỉ bằng ta đem nó đi Rồi ra bên ngoài trao đổi bảo bối với người khác Lâm Phạm giả vờ tiếc nuối tỏ vẻ bất đắc dĩ Thanh thánh đảo tổ ở trong huyệt động Không ngờ rằng đối phương lại như vậy Tạm thời không lên tiếng Tiền bối sao thế Lâm Phạm hỏi Anh bạn nhỏ uh, không biết đây chứ Thiên thánh ngự bảo phù này là do lão phù tâm huyết luyện chế Nếu như rời khỏi vạn sát cổ vực Thì nó sẽ bị mất đi diệu dụng nên chỉ có thể luyện hóa tại đây thì mới có thể trở thành vật sở hữu riêng của ngươi được. đến khi ấy, có mang ra ngoài trao đổi với người khác thì cũng không phải không được. thanh thánh đạo tổ giải thích bố tổ vì muốn lừa gạt ta mà nghĩ ra cái lý do củ chuối thế này sao? không biết hắn đang dùng cái lý do này để lừa bao nhiêu người rồi. lâm phàm bức xúc tự mắng chửi trong lòng nhưng mà sắc mặt vẫn không hề thay đổi. vậy vãn bối sẽ luyện hóa tại đây. lâm phàm nói được lúc này trong huyệt động một màu đen kịt bộ bộ hài cốt màu đen xì bị một mảnh kiếm vỡ ghim vào đất không biết đã chết từ bao giờ toàn thân không còn một chút máu thịt nào một đám khói đen đang bay lơ lửng ở phía trên bộ hài cốt đó đó chính là thanh thánh lão tổ trong lòng của thanh thánh lão tổ vô cùng sung sướng luyện hóa đi mau luyện hóa đi chỉ cần chân khí của ngươi tràn vào thì mùa xuân của ta sẽ lập tức đến ta đã bị phong ấn ở đây rất lâu rồi lâu tới mức ta cũng chẳng nhớ là bao lâu nữa vạn sát cổ vực là một nơi hiểm ác đối với thánh thánh lão tổ cái tên nhân tộc đáng ghét đó dám phong ấn ta ở đây hắn đã bị phong ấn ở nơi đây vạn năm và sức mạnh dùng để phong ấn hắn chính là túc sát chi khí này trong túc sát chi khí chất chứa vô số chiến ý của các giới chiến ý không mất đi thì hắn cũng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thoát được mà điều khiến cho thánh thánh lão tổ phẫn nộ hơn đó là nếu như túc sát chi khí trong vạn sát cổ vực này nếu như đột nhiên cạn kiệt thì vạn sát cổ vực sẽ bị sụp đổ Và hắn cũng sẽ không còn tồn tại nữa Do vậy nên cả vạn năm nay Hắn không biết làm sao cho tốt Mà chỉ biết đặng lẽ chịu đựng sự cô đơn Và sự chân áp Nhưng nay cơ hội đến rồi Một tên đại thiên trùng tộc ngu rút Do công pháp đặc biệt hấp thu hết toàn bộ Túc sát chi khí của vạn sát cổ vực Và chỉ để lại một ít duy trì vạn sát cổ vực Đây là cơ hội Ngàn năm có một của thanh thanh lão tổ Dĩ nhiên hắn không thể bỏ qua được Và điều khiến cho thanh thanh lão tổ vui mừng hơn nữa là cái tên đại thiên trùng tộc này vì bảo bối mà đánh mất mình lại tin những gì mà hắn nói. Bởi hắn hiểu rằng cái thứ mà người đại thiên trùng tộc cần đó là chính là sức mạnh vô biên và cơ duyên vô tận. Đối với đại thiên trùng tộc mà nói, hắn chính là cơ duyên mà bọn họ muốn gặp được nhất. Luyện hóa, mau mau điện hóa đi. Thành Thánh đạo tổ đã chịu đựng đủ ở nơi này rồi. Chỉ cần cái tên đại thiên trùng tộc luyện hóa cái gọi là thiên thánh ngự bảo phù kia thì sẽ có thể trao đổi thể xác với hắn. Và từ đó hắn có thể thoát ra khỏi cái nơi khổ ải này Ờ, tiền bối Vậy ta bắt đầu luyện nha Lâm phàm vừa cười vừa nói Nụ cười đối với thanh thánh lão tổ Mà nói là nực cười Lại vừa đáng yêu Không ngờ cơ hội đầu tiên lại may mắn đến vậy Gặp ngay một tên ngu Anh bạn nhỏ, yên tâm mà luyện hóa đi Chúng ta là đồng bào của nhau Nhất định sẽ cùng nhau đối kháng với bọn cổ tộc này thành thánh lão tổ nói đầy gấp gáp À, được Lâm Phạm cười, nhưng mà lúc vừa chuẩn bị điện hóa thì đột nhiên dừng lại. À, đúng rồi tiền bối. Tiền bối nói xem cái bọn cổ tộc có phải rất ngu và rất gian không? Thanh Thanh lão tổ đột nhiên đờ đẫn, không hiểu vì sao đối phương lại nói những lời này. Nhưng lúc này hắn lại không có cơ hội để do dự nữa, nên nhanh chóng trả lời. À, đúng, cái bọn cổ tộc rất là ngu, rất là gian xảo. Trong lòng Thanh Thanh lão tổ có chút vẫn nộ, nhưng mà ngữ khí vẫn rất gấp gáp. Lúc này đối với hắn mà nói, thì cũng chỉ được, chỉ cần có thể thoát là được. Lúc này Lâm Phạm vừa cười vừa nói tiếp Đúng ta cũng nghĩ như vậy Anh bạn nhỏ mau luyện hóa đi chứ Bảo bối này chỉ có người như anh bạn nhỏ đây Thì mới xứng đáng có được đấy thanh thánh lão tổ cất lời Lâm Phạm cười một cách điềm nhiên Rồi chạm vào thiên thánh ngự bảo phù Ngay lập tức hạt giống chân pháp đột nhiên chuyển động Đại phàm ca cuộn chào lao ra Tiền bối Ta chuyển chân khí rồi đây người tiếp nhận đi Lâm Phạm nói Được Khi này thanh thánh lão tổ vô cùng xúc động nhưng mà ngay lập tức tinh thần đột nhiên trứng lại người nói cái gì à, đồ con gà dám đấu với ta sao cố gắng tận hưởng cái món quà mà ta dành tặng cho người đi lâm phàm cười nhạt một tiếng đại phàm ca trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra ngoài đại phàm ca hùng hậu hóa thành con rồng dài rồi nhanh chóng chui vào trong thiên thánh bảo ngự phù giật lực của đại phàm ca vốn là trái với quy luật của trời đất bất kể là sinh vật gì chỉ cần có sự sống thì đều sẽ bị nó phá hoại Thiên thánh ngự bảo phù Hay đúng ra là ma trùng luyện hóa phù Liên kết với thành thánh lão tổ Kể cả ngay lúc này có phát hiện ra bất thường đi chăng nữa Thì cũng sẽ không kịp Đây là cái gì Thành thánh lão tổ nhận được một luồng sức mạnh hùng hậu tương là chân khí Nhưng mà ngay tức khác xảy ra một việc vô cùng khủng hoảng Luồng sức mạnh đó không ngừng xâm lấn Cho dù hiện giờ hắn chỉ là một tiêu thần thức Cũng vẫn có thể xâm lấn vào trong Không Thành thánh lão tổ gào thét lớn Thần thức vốn đang rất yếu ớt Đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Đang yếu đuối lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ khiến cho hắn hao tổn không ít sức mạnh Một nỗi dục vọng mãnh liệt chưa bao giờ có đột nhiên xuất hiện trong lòng của Thanh Thánh đạo tổ. Hắn ra sức chống lại, nhưng mà chợt phát hiện rằng nỗi dục vọng này có thể xuyên qua mọi kẽ hở rồi xâm thẳng vào trong tâm thức. Người rốt cục là ai? Thanh Thánh đạo tổ thét lớn, hắn không dám tin vào những gì đang diễn ra. Những lời này ta sẽ không trả lời lại nữa đâu, nên ngươi nghe cho kỹ này. Ta chính là người khiến cho người phát cuồng. Lâm Tham cười một cách lạnh nhạt Chẳng phải người muốn chân khí của ta Muốn trao đổi thề xác với ta sao Hôm nay ta sẽ cho người tọa nguyện Cho người biết thế nào là uy lực của Đại phàm ca Tại sao ngươi có thể phát hiện ra Thành Thánh Lão Tổ nghe được những lời này Thì bỗng nhiên hỏa ngốt Hắn ẩn dấu bí mật của Thanh Thiên Thánh Ngự Bảo Phù kỹ như vậy Cho dù là cao thủ cảnh giới hoang thiên vị Thì cũng không thể nhìn thấu được Nhưng điều mà hắn không biết ở đây đó là tu vi của lâm phàm tuy không cao nhưng lâm phàm đã có hệ thống đa năng mà tất cả những gì che giấu đứng trước hệ thống thì đều là vô căn cứ <cười> không phải ta nói trước rồi sao cổ tộc là một lũ ngu xuẩn mà người cũng đã đồng ý mà Chả lẽ lúc này ngươi lại không cho là như vậy sao cổ tộc các người không phải là rất ngu sao lâm phàm vừa cười lớn vừa nói lúc này lâm phàm theo như quan sát của đại phàm ca phát hiện hắn chỉ là một tia thần thức nên không có bất cứ sự thương tổn nào Hờ, một tia thần thức không có chút tu vi nào Mà lại dám giả thần giả quỳ trước mặt ta Hôm nay sẽ cho người biết kết cục của ngươi là gì Lâm phàm hét lớn, di chuyển thân hình Rồi xông thẳng vào trong huyệt động Lúc này đầu óc của thanh thánh lão tổ đang bị u mê Nhưng mà thần thức vẫn còn hoạt động Người không thể vào được đâu Phong ấn trên cửa động này không phải ai cũng có thể phá giải được Người làm sao có thể chứ Cho dù tình cảnh tới mức này Nhưng mà thanh thánh lão tổ vẫn không hề sợ Lâm phàm Tuy rằng hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì Nhưng mà tên này muốn xông vào trong huyệt động Thu phục hắn không khác gì nằm mơ Bởi phong ấn huyệt động này Cho dù là cao thủ hoang thiên vị Cảnh giới đại viên mãn Cũng không thể phá được Nhưng trong phút chốc hắn đột nhiên phát hiện Lâm Phạm đã xông vào được Phong ấn ngoài cửa huyệt động không chút tác dụng nào Không, không thể như thế được Thành thánh đáo tổ gào thét, Hắn không dám tin rằng Lâm Phạm Có thể xông vào trong huyệt động Lâm Phạm không rõ hắn đang gào khóc cái gì. Mặc dù lúc này thanh thánh lão tổ cũng chỉ là một tia thần thức không có chút tươi vi nào. Nhưng chắc hẳn hắn cũng đã từng là cường giả một phương nên thần thức sẽ rất mạnh mẽ. Nếu như để yêu thành hấp thu chắc chắn sẽ có tác dụng lớn. Đột phế thải ta đến đây rồi. Ngươi hãy ghi nhớ lời của ta. Giả oai ắt sẽ có rủi ro. Giả danh cao nhân tức là tự tìm được chết. Lâm Phạm nói lớn rồi tiến thẳng vào trong huyệt động. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo giết chết ngươi mọi thứ bên trong huyệt động đều hết sức bình thường, không phải là kho báu như Lâm Phàm nghĩ. Không khí bên trong âm u khủng khiếp. Nhưng mà khi đến đường cụt Lâm Phàm nhìn thấy một đám sương mù đen kịt đang ra sức đâm sầm vào tường, nhếch mép cười lớn. Hahaha! <cười> Hóa ra cái tên giả thần giả quỷ kia chính là ngươi. Sao hả? Có phải là đang có cảm giác cuộc đời của mình đến đây là kết thúc không? Lâm Phàm cười đầy sảng khoái. Đây chính là cái mà người đời vẫn hay nói, cuộc đời đâu đâu cũng đầy rẫy sự nguy hiểm. Lần này vạn sát cổ vực do Lâm Phạm đã trải qua chuyện thất quái bảo tạo Nên vốn đã không tin tưởng cái cao nhân gì đó rồi Cao nhân thì cũng là người cũng sợ chết Nhất là khi mà thực lực càng mạnh thì càng sợ chết Làm sao có thể mang cơ duyên cả một đời của mình cùng kính tặng cho kẻ khác được Mà sau khi có hệ thống tất cả những thứ này càng không thể che giấu được Muốn lừa gạt ta sao đúng là nằm mơ giữa ban ngày Ma trùng truyền hoán phủ Mà lại chấm gió thành thanh thiên thánh ngữ bảo phù Đúng là chém gió quá đà Trong những tiểu thuyết đã từng xem trước đây Lâm Phạm còn rất ngưỡng bộ nhân vật chính Và các loại cơ duyên Nhưng mà giờ nghĩ kỹ lại những nhân vật chính đó e rằng Đã sớm không còn là chính mình nữa Mà đã bị những đại năng giả thay thế Không thì dựa vào cái gì Mà cho người có được cơ duyên tốt như vậy chứ Người Lúc này tiên thần thức đen kịt kia Đột nhiên phát ra thanh âm sắc ngọt Rồi lao về phía Lâm Phạm Hắn muốn xé xác Lâm Phạm ra Hừm <cười> Một tiên thần thức mà lại dám hốn sợ như vậy Không biết kẻ nào tiếp dũng khí cho người này Lâm phàm quát lớn Rồi đột nhiên gọi yêu thành ra Nút chừng ngắn cho ta Thượng cổ đại yêu yêu thành liên tục gào thét, Móng vuốt xe rách hư không Tóm đến thành thánh đảo tổ Giống như là tóm một con kiến vậy Không thể nào Thượng cổ đại yêu đã bị hạ gục rồi Tại sao lại điện chế thành linh khí như vậy được Không thể nào Ngay lúc trong thành thánh đảo tổ nhìn thấy thượng cổ đại yêu Liền đã gào khóc thảm thiết Và về mặt không dám tin Ngay lập tức Thượng Cổ Đại Yêu điền há to miệng Một trận cuồng phong ồn ồn kéo tới Quấn luôn cả tia thần thức nuốt vào trong bụng Luyện hóa Thần thức hùng hãn của Thanh Thánh Lão Tổ Không ngừng dễ dụa trong cơ thể của Thượng Cổ Đại Yêu Nhưng ngay lập tức liền bị luyện hóa Không thể nào Trong giây phút luyện hóa cuối cùng Thanh Thánh Lão Tổ điên cuồng gào thét Nhưng mà ngay sau đó liền im mặt <cười> Đồ bỏ đi được đấy Lâm phàm nói đầy khinh miệt Cùng lúc đó sức mạnh của yêu thành cũng không ngừng lại được gia tăng. Nếu cứ như thế này, cho dù không tầm hợp đồ ngũ linh thì vẫn có thể thăng tiến thành đạo khí. Nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần tích lũy được đầy đủ sức mạnh thì vẫn có thể phá vỡ như bình thường. Lâm phàm không rõ ai là người quy định, cách tuyệt phẩm linh khí muốn thăng cấp thành đạo khí thì phải có đủ các loại điều kiện. Nhưng mà với lâm phàm chỉ cần có đầy đủ sức mạnh thì sẽ không cần những điều kiện trên mà hoàn toàn có thể phá bỏ những quy tắc đó. Nhưng đều khiến Lâm Phạm có chút kinh ngạc Đó là Thành Thánh Lão Tổ có thể nhận ra Thượng Cổ Đại Yêu Chứng tỏ hắn đã tồn tại rất rất lâu rồi Thậm chí đã tồn tại Được cả trước khi Thượng Cổ Đại Yêu bị hạ gục Có khi đã từng gặp qua rồi Tuy thu phục Thành Thánh Lão Tổ Không được cộng điểm kinh nghiệm Nhưng mà tăng cường thêm sức mạnh cho yêu thành Đây cũng coi như là một cơ duyên không tồi Lâm Phạm tuy nói hơi có chút thất vọng Nhưng mà trong lòng đã thực sự mãn nguyện Đồng thời Lâm Phạm cũng có cảm giác con đường đi của mình hết sức nguy hiểm đầu đầu cũng có kẻ muốn hãm hại mình sau này phải cẩn thận hơn mới được nếu như tham lam những thứ rác rời rẻ tiền không chừng sớm đã bỏ mạng ở đâu rồi ồ lại có hai bộ hài cốt lâm phạm xem xét xung quanh và chờ phát hiện hai bộ hài cốt ở trong huyệt động chống không này trong đó có một bộ hài cốt bị ép sâu ở trong tường cảm giác như sắp bằng phẳng với bức tường nhưng bộ hài cốt đó vẫn còn rất óng ánh long lanh lâm phạm nhẹ nhàng chạm vào ngay lập tức nó liền vỡ vụn hóa thành tro bụi Đây là hài cốt của nhân tộc Lâm phàm sau khi xem xét kỹ lưỡng Để biết được đây là hài cốt của nhân tộc Bởi hài cốt nhân tộc vốn không rắn chắc Trừ khi tu luyện đạt tới cảnh giới nhất định Thì thân xác mới không mục nát Mãi mãi trường tồn Hài cốt này thực là cường độ thân thể cũng rất cao Nhưng do lúc chết đi Dốc kiến hết sức mạnh Thậm chí đã kích phát toàn bộ tiềm năng của cơ thể Khiến cho cơ thể lúc chết hóa thành thân thể bình thường Nên không thể chống đỡ được Với sự bào mòn của thời gian Đây rút cục là anh Trong lòng của Lâm Phàm có chút nghi hoặc, sau đó lại hướng ánh mắt sang bên cạnh. Đây vẫn còn một bộ hài cốt nữa. Bộ hài cốt này có khả năng chính là của Thanh Thánh lão tổ vừa rồi. Bộ hài cốt này tương đối to lớn, chắc là của cổ tộc. Cổ tộc sinh ra vốn đã có ưu thế về sức mạnh, cho dù sau khi chết đi thì hài cốt vẫn sẽ tỏa ra một màu đen bóng. Ồ, đây là cái gì? Lúc này Lâm Phàm chợt phát hiện ở trên bộ hài cốt của tên cổ tộc có nặng một mảnh vỡ mảnh vỡ này trông rất bình thường u ám không dáng bóng nhìn qua không có gì khác lạ nhưng nhìn kỹ lâm phạm lại cảm nhận được mảnh vỡ này có một chút hơi khác vèo một tiếng Ngày lúc này vĩnh hằng chi phủ ở trong túi đeo sau lưng đột nhiên rung lên thế này là sao nhỉ lâm phạm không hiểu liền cầm vĩnh hằng chi phủ ra ở ngay trong lúc vừa lôi ra vĩnh hằng chi phủ lập tức lơ lửng ở trên không trung rồi phát ra một luồng sức mạnh bao phủ xung quanh mảnh vỡ Lẽ nào là mảnh vỡ của Vĩnh Hằng Chi Phù Sắc mặt của Lâm Phạm đột nhiên thay đổi Vĩnh Hằng Chi Phù vốn là thần khí Nhưng bị hư tồn Nên thực lực bị giảm mạnh Tình hình hiện tại vô cùng khác lạ Mảnh vỡ này lại hiển nhiên là có mối quan hệ thân thiết Không thể tách rời với Vĩnh Hằng Chi Phù Trong Vĩnh Hằng Chi Phù Có một công pháp vô cùng mạnh Đó là khai thiên tam thức Mà hiện tại Lâm Phạm chỉ mới học được một chiêu thương không thôi Mà đã như là thần kỳ Mang lại cho Lâm Phạm không ít lợi ích nếu như đây là mảnh vỡ bị mất của vĩnh hằng chi phủ vậy thì sau khi gấp lại chắc chắn sẽ có chiêu thức thứ hai mà nếu học được chiêu thứ hai thì thực lực của bản thân chắc chắn sẽ đột nhiên tăng vọt trong phút chốc một luồng ánh sáng bắn ra từ mảnh vỡ trong không trung liền xuất hiện một bức vẽ mảnh vỡ của vĩnh hằng chi phủ tung bay trong hư không rồi phân tán khắp nơi một vị nhân tộc nhặt được một mảnh vỡ sau nhiều năm nỗ lực cuối cùng cũng đúc mảnh vỡ này thành một thanh kiếm khi thanh kiếm ấy thành hình Gió lớn nổi lên quần quận Thiên tai ập xuống tạo thành đạo khí Sau cùng Nhân tộc này đại chiến với cổ tộc Rồi giết chết tên cổ tộc vô cùng hung hạn ấy Nhưng mà đồng thời sức mạnh bản thân Cũng bị kiệt quệ và chết ở nơi đây Từng cảnh Từng cảnh hiện lên trong mắt của Lâm Phạm Lâm Phạm bất chật thở dài Hóa ra sự việc là như vậy Vị nhân tộc này tuy không bằng người đám viên thiên đế Nhưng mà vì đặt đồ cổ tộc mà không sợ cái chết Đáng để cho Lâm Phạm kính phục phá một tiếng. Mảnh vỡ về quanh Vĩnh Hằng Chi Phủ hồi lâu mà không ghép lại được. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này thì trong lòng đột nhiên hiểu ra, có lẽ Vĩnh Hằng Chi Phủ do bị thiếu sót quá lâu nên đã tự mình tu bổ ở trong đó không còn chỗ trống cho mảnh vỡ này nữa. Thiên Địa Dung Đồ, luyện hóa. Lâm Phàm không hề do dự, lập tức triệu hoán Thiên Địa Dung Đồ rồi đưa Vĩnh Hằng Chi Phủ và mảnh vỡ vào trong đó. Có Thiên Địa Dung Đồ, mọi vấn đề đều chẳng thành vấn đề. Vĩnh Hằng Chi Phủ vốn là thần khí, nhưng mà vì đại chiến mà bị vỡ vụn, linh khí năm đó cũng suýt nữa vỡ vụn, rồi sau đó nhiều năm tự thân tu bổ, cuối cùng khôi phục lại, nhưng mà uy lực bị giảm sút rất nhiều, không còn uy phong như trước. Này Vĩnh Hằng Chi Phủ nếu như theo phân cấp bảo bối thì là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng lại không có đủ chức năng như là đạo khí, ngoài sức mạnh vô địch ra thì không có thêm tác dụng nào khác. Luyện hóa, dung hợp, đinh, chúc mừng luyện hóa thành công. Thiên địa dung lô sau một hồi lắc lư Liền mở nắp Một luồng khí vô cùng sắc bén trào ra sẽ rách cảnh xe rách ranh giới của vạn sát cổ vực Thành từng khe nhỏ Hư không phong bảo ào ào quận tròn túc sát chi khí ở trong vạn sát cổ vực Đã sờ sát tiêu điều Nay chỉ còn lại một chút ít Sau khi lâm phàm hấp thu nốt khí còn lại Vạn sát cổ vực lập tức bị hủy diệt Từ đây về sau sẽ không còn tồn tại ở Trong cổ thanh giới nữa Không ngờ sau khi dung hợp Vẫn chỉ là tuyệt phẩm đao khí xem ra mảnh vỡ của vĩnh hằng chi phù vẫn còn rất nhiều chứ không chỉ có một mảnh này thôi lâm phạm nắm chặt vĩnh hằng chi phù trong tay khi tức cao trào trông giống như là tuyệt thế chính thần sức mạnh hùng hồn lan tỏa khắp đất trời đinh chúc mừng phát hiện ra chiêu thức thứ hai của khai thiên tam thức có muốn lĩnh hội hay không lĩnh hội lâm phạm cười thầm ở trong lòng vĩnh hằng chi phù tuy không được tiến cấp nhưng sau khi tìm được mảnh vỡ này lại lĩnh hội được khai thiên tam thức chiêu thứ hai xem như là vẫn tốt, mà vị nhân tộc đó có thể dùng mảnh vỡ này để chấn áp thành thánh lão tổ cũng không hẳn là vô lý. vậy lại cũng chỉ có thể có mảnh vỡ này là một phần vô cùng quan trọng mà vĩnh hằng chi phù bị mất đi. thời khắc này lâm phàm đột nhiên tiến vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu. trong cảnh giới này lâm phàm lại một lần nữa nhìn thấy người khổng lồ uy nghiêm tuyệt thế, người khổng lồ chớp chớp đôi mắt khiến cho trời đất chấn động, một luồng khí tức hùng mạnh quấn tròn cả đất trời. lâm phàm cảm thấy áp lực kỳ lạ mạnh quá. người khổng lồ này tay cầm vĩnh hằng chi phủ rồi vung lên trời đất hủy diệt vạn vật tiêu tan mà cả thế giới như là chìm trong hư vô. người khổng lồ quát lớn một tiếng khiến cho lâm phàm đột nhiên bừng tỉnh. đinh chúc mừng đã lĩnh hội được hủy diệt chiêu thứ hai của khai thiên tam thức. không ngờ lại mạnh đến như vậy. lâm phàm tràn đầy cảm xúc sau đó cặp mắt thay đổi một diều vung lên hủy diệt bóng diều vung lên cả vùng vạn sát cổ vực bắt đầu chấn động mạnh. giữa một nhát diều hư không liền đứt toác, hư không phong bạo tuôn ra từ bốn phía. vạn sát cổ vực bắt đầu sụp đổ, mạnh quá. chỉ một nhát mà phá hủy cả vạn sát cổ vực. lâm phạm nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc, rồi lập tức di chuyển thân hình chạy thoát ra bên ngoài. rầm một tiếng, bốn bề hư không sụp đổ, tất cả trở thành hư vô. lâm phạm ngoái đầu lại nhìn, cũng trợn tròn mắt há hốc mồm, ngay lập tức sắc mặt thay đổi, lòng đau như cắt kêu một tiếng. bà bối Lâm Phạm không ngờ rằng trước khoảnh khắc vạn sát cổ vực hủy diệt Vô số bảo bối bay ra từ khắp các phía Bố tổ Cái bọn cổ tộc đây là một lũ ngốc sao Nắm giữ vạn sát cổ vực lâu như vậy Mà vẫn còn sót nhiều bảo bối chưa thu hoạch vậy Lúc này trái tim Lâm Phạm đang dì máu Mắt nhìn chằm chằm vào những bảo bối bị hư không quần quận hủy diệt Cho dù cường độ thân thể là thanh thiên vị sơ kỳ Thì Lâm Phàm cũng không dám xông lên phía trước nhặt bảo bối Đau, rất đau cảm giác lúc này giống như là một con dao sắc đang đâm thủng trái tim của mình vậy cảm giác đau đớn không thể nói nên lời nếu như ông trời cho mình thêm một cơ hội thì mình tuyệt đối không mạnh tay hủy diệt vạn sát cổ vực mà sẽ ở lại trong đó thêm một thời gian ra sức tìm kiếm nhưng giờ đây nói gì cũng đều đã muộn cả rồi rầm một tiếng lúc này vạn sát cổ vực giống như là tòa nhà cao tầng bị sụp đổ rào chắn thứ nguyên vỡ vụn tan tách rồi dần dần trung hợp tụ họp thành một điểm sau đó nổ tung không còn chút gì sót lại Tất cả đều hóa thành cho bụi Từ đây cổ thánh giới sẽ không còn vạn sát cổ vực nữa Hết rồi Lâm Phạm đau lòng đứng ở chỗ núi vào Rồi nhìn vạn sát cổ vực bị hủy diệt Biến thành hư vô Trong lòng vô cùng hối hận Lúc này cánh cửa to bằng đá cũng đột nhiên biến mất Cảm giác như là chưa từng xuất hiện vậy <cười> Lâm Phạm thở dài về mặt vô cùng bất đắc dĩ Nỗi đau này ai có thể thấu đây Nhưng mà Lâm Phạm rất nhanh liền biết Điều tiết lại bản thân Mất rồi thì mất thôi ta đâu có cần những thứ bảo bối này để tăng cường thực lực, mà hơn nữa hủy diệt vạn sát cổ vực cũng tốt, để tránh bị cái lũ ngu cổ tộc lợi dụng vạn sát cổ vực để lừa gạt chém giết người khác giới Lần tiến vào này, giết sạch đội đám người kia, Chỉ hơi tiếc là để cái tên Mộ Thiên chạy thoát mất. Hắn vẫn đang giữ một cái linh mạch ở trong tay, mà cũng không rõ linh mạch đó là cái gì và có diệu dụng gì nữa, xem ra về sau phải cẩn thận hơn. Vậy là coi như đã gánh thêm một kẻ địch đầu tiên ở cổ thánh giới, nhưng ta đêch sợ. Âu Huyền Hoàng dưới tộc cũng đã lừa gạt rất nhiều người mà vẫn đang bị truy sát tới tận bây giờ. ngay lúc này hư không có chút chấn động, rồi đột nhiên xuất hiện một đám người. Tinh thần Lâm Phàm chững lại, vốn nghĩ rằng là bọn cổ tộc cảm nhận được vạn sát cổ vực nên chạy thốt chuẩn bị chém giết mình, nhưng khi nhìn rõ hơn đám người đó, Lâm Phàm liền buông lòng cảnh giác, bởi đám người đó là người các giới không phải là cổ tộc. Đúng lại, ngươi là ai? Lâm Phàm đang định rời đi, thì một gã cầm kiếm lơ lửng ở trên không trung ở trong đám người đó nghiêm nghị cất tiếng hỏi, ánh mắt trông rất dữ thận. Lâm Phạm nhìn gã đó dáng vẻ hiền ngang, lưng thẳng như là một thanh cự kiếm dựng thẳng lên trời. Kiếm ý vây xung quanh hắn thể hiện rõ là người của kiếm giới. còn các ngươi là ai? Lâm Phạm nhớ mày. đám người này hơi kiêu căng nên Lâm Phạm cũng không hề khách khí. <cười> hắn trong đối phương có chút hỗn xược liền lạnh nhạt hừ một tiếng. một luồng kiếm ý mãnh liệt đột nhiên bộc phát ra rồi bao quanh đi Lâm Phạm nếu như người không muốn chết thì hãy mau mau trả lời câu hỏi của ta hắn lạnh đùng quát lớn đồng thời đưa ánh mắt dò xét tình hình xung quanh điều khiến toán vô cùng kinh ngạc đó là tại sao lại không còn vạn sát khu vực nữa lúc này đám người xung quanh hắn có cả nam lẫn nữ thuộc rất nhiều chủng tộc đang cười cợt có vẻ như không coi lâm phạm ra gì lâm phạm cho mày tiến lên phía trước hạt giống chân pháp chuyển động thường thiên kiếm đột nhiên lao ra kiếm ý phía sau lưng trung hòa toàn bộ kiếm ý của gã kia hắn thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc có chút thú vị không ngờ cũng có chút bản lĩnh Như những kẻ chết dưới kiếm của kiếm thần yến kinh thiên ta đây là có chút bản lĩnh không hề ít yến ca tên này đánh là lên nút chi bằng giết chết hắn rồi để mọi dùng thuật gọi hồn xem hắn đang làm gì một cô nương xinh xắn đứng bên cạnh yến kinh thiên cười nhạt một tiếng mà nhìn lâm phàm với một ánh mắt vô cùng tàn ác giống như là ánh mắt của thợ săn đối với con mồi vậy <cười> thuật gọi hồn của bạch linh tỷ đây là độc nhất vô nhị Bất cứ ai chỉ cần bị gọi hồn Thì liền sẽ nói ra tất cả mọi thứ Chúng ta đến vạn sát cổ vực Nhưng nay nó lại hoàn toàn bị mất Qua thực là có chút kỳ lạ Mà tên này thì chắc chắn là biết điều đó Đúng vậy Hắn xuất hiện ở khu vực này chắc chắn là vừa ở trong vạn sát cổ vực ra Chắc chắn thu được bảo bối gì rồi Chúng ta giết chết hắn cướp lại bảo bối cũng được Lâm Phạm nghe thấy những lời này Thì xong lòng đột nhiên trứng lại Đám người này muốn giết người để cướp bảo bối ạ Chẳng qua những tên này Dám ở trước mặt ông đây giết người đoạt bảo Quả thực là hú dìu qua mắt thở Nhớ năm đó ở huyền hoàng giới Lúc ông đây đánh cướp Những cái tên kia còn không biết đang ở nơi nào Dám làm càn trước mặt của tổ tông chúng Thì đúng là không muốn chết mà Hơn nữa không chỉ một tên Mà tên nào cũng muốn làm càn Một tên muốn sử dụng kiếm đầm chết ông đây Một tên muốn dư hồn đại pháp Một tên muốn giết chết người đoạt bảo Lâm phàm nhìn đám người kia Liên tục cười lạnh trong lòng Các người Các người muốn giết chết ta rồi cướp bảo trong tay ta sao Lâm Phạm giả vờ đuôi về phía sau một bước Hỏi <cười> Không biết tới ngươi lại ngu thế Việc rõ ràng như vậy mà còn hỏi Lần này chúng ta vì cái gì mà tới vạn sát cổ vực Tự nhiên là vì chờ đợi những người đi ra từ bên trong vạn sát cổ vực Giết chết bọn hắn Đoạt bảo bối Các người Các người sao có thể như vậy được Chúng ta đều là người của các giới Lẽ nào không giúp nhau liên thủ đối kháng cổ tộc Mà các người lại muốn giết ta Bởi vì đã mất đi một lượng lớn bảo bối Nên âm phàm đang rất đau lòng Bây giờ đã gặp phải cái đám người này Tự nhiên là muốn trêu chọc bọn chúng một chút cho nó thoải mái <cười> Các ngươi nhìn kìa Cái tên này bị chúng ta dọa cho sợ hãi Đến nỗi nói chuyện đều nói lắp rồi Trùng tộc các giới sao <cười> Bọn chúng ta không quản Đây là mạnh ai thì nghe kẻ đó Kẻ nào mạnh là vua Kẻ loại run rế như ngươi Coi như chúng ta không giết ngươi thì cổ tộc cũng sẽ giết ngươi Chi bằng giao toàn bộ đồ vật của ngươi cho chúng ta Để công dụng to lớn của nó là được phát huy Đám người kia cười lớn Ở trong mắt tràn đầy về hài hước Rất hiền nhiên Bọn họ cũng đã làm không ít chuyện như vậy Tự nhiên là có ngày Tiểu đệ Màu đem đồ vật giao ra đây Nói cho tỳ tỳ Những người khác đi đâu rồi Nếu như ngươi không nói Ta sẽ cho ngươi một chào Đâm thùng đầu của ngươi Miệng của Bạch Đinh cười Ánh mắt quyến rũ mê hoặc lòng người <cười> Các người không thể như thế được Ta chỉ là Ta có được cái gì đâu Chỉ là lấy được một ít món đồ ở bên trong mà thôi Lâm Phạm làm bộ như rất căng thẳng Sau đó lại đưa chiếc nhẫn không gian lên trước mặt Các người nhìn này Ta đi ở trong đó chỉ thấy một tuyệt phẩm linh khí mà thôi Ngày lúc này Lâm Phạm đem yêu thành lấy ra Trong tróc mắt đám người yến kinh hơi động Thân thể đột nhiên run lên Trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Bọn họ không nghĩ tới người này vừa lấy ra lại chính là một món tuyệt phẩm linh khí còn có cái này cũng là vừa ở bên trong lấy được đây lâm Phạm lại lấy ra vĩnh hằng chi phù vừa lấy vĩnh hằng chi phù ra đám người này lại lần nữa bắt đầu run rẩy Một món tuyệt phẩm linh khí cũng đã làm bọn hắn hứng phấn cực kỳ không ngờ cái tên tiểu tử này vẫn còn có một món tuyệt phẩm đạo khí đây là tuyệt phẩm đạo khí rốt cuộc cái tên này tìm được bao nhiêu thứ tốt trong đó chúng ta chưa từng nhìn thấy tuyệt phẩm đạo khí nó là bảo vật vô giá vô giá đây tên tiểu tử này sao lại may mắn như vậy chứ Tại sao lại thấy tuyệt phẩm đạo khí bên trong vạn sát cổ vực Người còn tìm thấy vật gì nữa Bây giờ Yến Kinh Thiên không nói nên đời Trong lòng mừng như điên Đối với hắn đây chính là hai cái bảo bối vô giá Còn như hắn cố gắng đến bây giờ Cũng không có tìm được một món đẳng cấp tuyệt phẩm linh khí Chứ đừng nói là tuyệt phẩm đạo khí Những năm gần đây Người bị bọn họ giết nhiều vô số Nhưng chỉ thu được trung phẩm linh khí là cao nhất Mà bây giờ tiểu tử này Còn lấy ra một kiện tuyệt phẩm linh khí Sau đó còn lấy ra một kiện tuyệt phẩm đạo khí Nếu mấy thứ này bị những người khác phát hiện Thì ai lại sẽ tranh nhau đến chảy máu vỡ đầu Còn có những đan dược có thể tăng cường tu vi nữa Trong lòng Yến kình Thiên đã sớm xem tuyệt phẩm đạo khí là của mình rồi Đối với đan dược thì cũng không có bao nhiêu hứng thú Dù sao đối với bọn hắn mà nói đan dược vẫn có thể từ từ luyện chế Nhưng mà lúc đó Một màn phát sinh trước mắt đã khiến hắn không thể tin nổi à một tiếng Vô số đan dược chồng chất như núi tuần ra. Đây là nguyên linh đan, sau khi dùng có thể mở ra linh trí, tăng cường thiên phú. Đây là thánh dưỡng đan, đan dược thông dụng ở cổ thánh giới, ta ở bên trong tìm thấy 3 triệu viên. Bây giờ Lâm Phàm giống như là rất sợ sệt vậy, thế nhưng lại đang nở nụ cười ở trong lòng. Những người này đã bị mình dọa cho sợ hãi rồi. Cái cảm giác khoe của thực quá tuyệt vời mà. 3 triệu viên thánh dưỡng đan, thực là số lượng quá kinh khủng đi, coi như chúng ta toàn lực hấp thu thánh linh khí Một ngày nhiều nhất ngưng luyện ra mấy vạn viên Thì cũng là tốt lắm rồi Tên này phát hiện bảo khố ở đâu mà lại nhiều như vậy Trong lòng Yến Kinh Thiên bắt đầu run dày Đây không phải là sợ sệt Mà là hưng phấn Nếu như có thể lấy được những thứ này Thì thực sự là phát tài rồi đấy Thánh dường đàn chính là tiền thông dụng Của cổ thánh giới Để luyện chế được nó thì cần hấp thu linh khí Sau đó lại đem ngưng tụ thành đan dược tu vi càng cao Thì mỗi ngày hấp thu thánh linh khí cũng càng nhiều nhưng đối với bất kỳ người nào mà nói thì cũng cần hấp thu thánh linh khí tu luyện làm sao có thời gian mà dư thừa cô động những thứ này vì thế bây giờ xuất hiện một đống đan dược ở trước mặt bọn chúng thì ai ai cũng bị dọa cho sợ hãi mặc dù lâm phàm phi thăng lên cổ thánh giới không lâu nên không biết cô động thánh dương đan nhưng sau khi nhận được cổ thánh giới bí lục thì mới biết hóa ra thánh linh khí còn có thể ngưng tụ thánh dương đan công dụng thánh dương đan vô cùng lớn ngoài việc có thể bổ sung chân nguyên tiêu hao trong cơ thể có thể để bảo bối hấp thu tăng cường sức chiến đấu nếu sơ biết thánh dương đàn có tác dụng như thế nào lâm phạm đã sớm ngưng luyện tuy nhiên hiện tại cô đọng thì cũng không muộn bởi vì hắn có ngô đồng thần thụ mỗi ngày ngô đồng thần thụ đờ hấp thu một lượng thánh đình khí khổng lồ đúng là phát tài chúng ta phát tài rồi <cười> ta đi chuyến này thật không uổng công yến ca lần này chúng ta đi tới đây không có tới nhiều bảo bối như vậy lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi chiếm được mà chúng ta lại lấy được dễ dàng như vậy, thực sự là ông trời giúp ta. Bây giờ nhóm người này vô cùng hưng phấn. Trong mắt của bọn chúng, đây chính là một món tài sản khổng lồ. ở cổ thánh giới, tài nguyên có hạn, muốn thu được tài nguyên thì nhất định phải cướp giật từ trong tay cổ tộc, nhưng độ nguy hiểm thực sự là quá lớn. Không phải thời điểm bất hắc dĩ thì bọn chúng cũng sẽ không làm vậy. Yến Kình Thiên hít một ngụm khí lạnh vào bụng, sau đó ổn định tâm thần. Đem những đồ này để lại, chúng ta có thể tha chết cho người. Càng nhìn những bà bố này Yến Kinh Thiên càng vui vẻ Tuy nhiên hiện tại có nhiều người như vậy Nếu như nói bọn họ chia đều thì hơi ít một chút Nhưng việc này Cần làm chính là chiếm được tất cả những thứ này đã Sau đó chia như thế nào thì quyết định sau cũng chưa muộn Ngươi chỉ cần không giết ta là được Cứ lấy tự nhiên Lâm phàm nhìn Yến Kinh Thiên nói ra Ngươi Yến Kinh Thiên nhìn Lâm phàm, Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút do dự Yến cả để ta đi lấy ngay lúc Yến Kinh Thiên còn do dự Một tên thanh niên dực tộc tiến liền nói. Tên dực tộc này nhìn thấy những bảo bối. Ở trong mắt tràn gặp vẻ tham lam. Chờ chút. Yến Kinh Thiên nói. Đối với Yến Kinh Thiên làm sao có thể để cho người khác. Tới lấy những bảo bối này được. Hốn hồ. Lại còn là một tên người dực tộc. Ai chẳng biết tộc nhân dực tộc trời sinh mạnh mẽ. Hai cánh vỗ lên. Liền có thể xe sách hư không. Biến mất không thấy đâu. Coi như tu vi quán mạnh. Hơn cái tên dực tộc này. Thì cũng không chắc chắn có thể đuổi kịp. Yến Kinh Thiên cảm giác việc này có chút kỳ lạ Trong lòng sợ người này giờ trò bị bởm Bởi vậy không nhịn được do dự lên tiếng Yến ca Ta có biết người thời gian dài như vậy chẳng nếu người còn chưa tin ta Nam tử rực tộc cười cười nói nói Thế nhưng Trong mắt lại có một tia khác thường Không phải vậy Cứ để ta tôi lấy Yến Kinh Thiên vừa nói liền từng bước từng bước đi tới chỗ của Lâm Phạm Lâm Phạm đứng trước đống bả bối Trong lòng nở nụ cười lạnh Chờ đợi Yến Kinh Thiên đi tới Lâm phàm lạnh nhạt nhìn Yến Kinh Thiên Một đống bảo bối ở dưới chân lấp lánh trói mắt Kích phát dục vọng ở trong lòng của bọn chúng Mỗi bước đi Yến Kinh Thiên đều phải hít thở sâu Giống như là phải chịu sức nặng của ngàn cân Vô cùng khó khăn Thình thịch Tim hắn đập mạnh Trong lòng có một sự căng thẳng không hề nhẹ Bảo bối đang ở trước mắt Nếu bình tĩnh lại thì Yến Kinh Thiên sẽ phát hiện Tất cả những thứ này thực sự là quá vô lý Nhưng những bảo bối trước mặt Đã làm chúng mất phương hướng Đầu óc không còn là tỉnh táo Bởi vì đối với bọn chúng thì số lượng bảo bối trước mắt thật quá kinh khủng Đặc biệt là cách tuyệt phẩm đạo khí kia Dẫu là anh em ruột thì cũng có thể chém chết lẫn nhau. Người tránh ra Yến Kinh Thiên dừng lại nhìn Lâm Phạm rồi nói Hắn luôn cảm giác Lâm Phạm đứng ở trước đống bảo bối Khiến hắn bị áp lực Mặc dù hắn không coi Lâm Phạm ra gì Nhưng mà cảm giác đó rất mất ổn. Ta sợ quá chân tay không nhúc thích được rồi Dực tộc đại ca người có thể đẩy ta ra được không? Lâm Phạm già vờ sợ hãi nói. Chỉ cần để yến kình thiên đến trước mặt mình, khi hắn hưng phấn nhất thì liền đâm nát đũi đít của hắn. Được. tên dược tộc lập tức vui vẻ nhận lời. trong lòng hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể tới gần đống bảo bối này liền sẽ cướp đi toàn bộ. với tốc độ của dược tộc, cho dù là yến kình thiên cũng không thể đuổi kịp. một món tuyệt phẩm linh khí, một món tuyệt phẩm đạo khí, dù là anh em ruột hắn cũng chém chết huống gì là mấy tên này. Người không cần qua đây Mặt có chút không vui Yến Kinh Thiên hơi nhớn mày nói Nghe Yến Kinh Thiên nói như vậy Tiền kia cũng không ưa chút nào Thế nhưng không dám nói gì thêm Dù sao người mạnh nhất vẫn là Yến Kinh Thiên Hắn không dám chống lại Tiểu tử kia, Ta khuyên người tốt nhất là đừng có dở trò gì Yến Kinh Thiên ngay lập tức đi tới trước mặt đâm phạm Nhìn đống báu vật cách xù khiến hắn vô cùng phân khích Bảo bối Tất cả đều là bảo bối của ta Yến Kình Thiền cúi đầu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào, hắn thậm chí còn có thể nghe được những bảo bối này chào hỏi hắn. Cánh tay Yến Kình Thiền vùng lên, muốn thu hai cái bảo khí trước, nhưng lại ngạc kinh ngạc phát hiện chúng không nhúc nhích được. Có lẽ nào chữ vật giới chi có vấn đề? Sao có thể như vậy được? Gì thế này? Yến Kình Thiền liếc mắt nhìn lâm phàm một cách hung tợn, rồi đưa tay ra phía trước chụp lấy vĩnh hằng chi phù. Ồ, cái gì thế này? Một tay Yến Kình Thiền nắm lấy vĩnh hằng chi phù nhưng để phát hiện cho dù cố như thế nào thì cũng không nhấc lên nổi với tu vi hoang thiên vị hậu kỳ của hắn thì làm sao có thể có chuyện nhấc không đổi một cách tuyệt phẩm đạo khí đây căn bản là không thể yến kinh Thiên cắm kiếm xuống đất rồi hai tay nắm chặt vĩnh hằng chi phù dùng sức nhấc lên đám người xung quanh nhìn cử động của yến kinh Thiên đầy nghi hoặc bọn họ không biết yến ca đang làm cái gì tại sao lại khó khăn như vậy chỉ là lấy hai cái bảo bối mà thôi tại sao lại mất công đến thế Mặc dù vậy, Yến Kinh Thiên cũng không thể để bọn hắn chạy tới giúp, liền quát một tiếng, rồi hạ chân đổm mông hai tay nắm chặt lấy Vĩnh Hằng Chi Phù. Trong cơ thể của Yến Kinh Thiên, chân nguyên vận chuyển, sức mạnh chợt bộc phát ra, muốn nhấc Vĩnh Hằng Chi Phù lên. Nhưng bất kể hắn dùng sức như thế nào, thì Vĩnh Hằng Chi Phù vẫn như cũ không hề nhúc nhích. Lâm Thạm nhìn bộ dạng này của Yến Kinh Thiên thì trong lòng nở nụ cười, miệng lẩm bẩm: "Phi Thiên, ẩn giấu trong lòng đất điên bán lên." Nở hoa Ngày lúc này đang vận sức, Yến Kinh Thiên đột nhiên cảm giác mát lạnh ở mông. ngay sau đó là đau đớn kịch liệt. Thoải mái, kinh hoàng, xấu hổ. Cái này, Yến Kinh Thiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngày lúc hắn muốn nói thì cảm giác đau nhức sông lên tận ốc. Không dám do dự, lập tức vận chuyển chân nguyên chống lại. Phi Thiên! Hai tay lâm phàm rơi lên. Yến Kinh Thiên hoàng sợ phát hiện, trong cơ thể mình có cái gì đó. ngươi dám... Yến Kinh Thiên chỉ bỏ Lâm Phạm còn đang kinh hoàng Nhưng mà chưa kịp nói thì Phi Thiên lại bạo ra sức mạnh vô tận Âm một tiếng Máu thịt tung tué Hóa thành cho tàn Đinh Chúc mừng đánh giết Yến Kinh Thiên Hoang thiên vị hậu kỳ Đinh Chúc mừng nhận được 60.000 điểm kinh nghiệm Đinh Chúc mừng thu được trung phẩm linh khí Thăng đẳng kiếm Không tồi không tồi Còn có chút tác dụng 60.000 kinh nghiệm rất tốt Trên mặt Lâm Phạm nở ra một nụ cười mà lúc này đối với những người kia mà nói tình cảnh vừa nãy giống như là nằm mơ vậy chuyện này rốt cục là như thế nào làm sao yến kinh thiên trong như mắt lại nổ tung ngươi là ai ngay lúc này bọn chúng đã hiểu ra tên trước mắt này đang giả heo ăn thịt hổ lâm phàm nhìn người đó rồi tay bung lên thu lại toàn bộ bả mối ta chỉ dẫn các ngươi mà thôi các ngươi cho rằng ta thực sự sợ các ngươi sao lâm phàm cười nhạt đám người kia lúc trước còn rất hung hăng nhưng bây giờ lại rất kinh hãi Sự thay đổi này thực sự là quá đáng cười Hoàng thiên vị sơ kỳ Thanh thiên vị đại viên mãn Hoàng thiên vị trung kỳ <cười> Tốt lắm 10 người Lâm Phạm nhìn một vòng cảm giác rất thỏa mãn Chém chết tất cả 10 người này Thì cũng khá được nhiều điểm kinh nghiệm Muốn chạy sao Lúc này đôi cánh của tên dực tộc chuyển động Bay vào bên trong hư không Muốn thừa dịp chạy trốn Tuy nhiên Lâm Phạm làm sao có thể cho hắn có cơ hội Cái gì thế này Tên dực tộc nam từ vừa mới bay vào bên trong hư không liền phát hiện ra tiếng kêu thảm thiết rồi rơi xuống đất ngay trong lúc vừa rồi lâm phàm đã sớm khống chế đại phàm ca bao vây vùng hư không này lại vì sợ bọn chúng chạy trốn nếu không cần chuẩn bị đủ thì sớm đã đập cho bọn chúng một trận rồi làm gì có thời gian trêu đùa tiền bối kính xin ngài buông tha chúng ta là do hắn ép chúng ta bạch linh khuyên rũ động lòng người giờ các này sắc mặt cũng trắng bệnh lộ ra vẻ cầu xin tiền bối chỉ cần ngài thả ta Ta sẽ là người của ngài Ta đồng ý hầu hạng ở bên cạnh ngài Mỗi động tác của Bạch Linh đều rất mê lực Con mắt long lành tỏ vẻ đáng thương Ta muốn Lúc này Tên dược tộc điên cuồng gào thiết Hai con mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh giống như là muốn đẻ bẹp cả đám người kia xuống Rồi yêu thương một cách điên cuồng. Lôi đình điều giáo pháp vương xuất ra Đâm phàm tay vung lên Một đạo lôi đình đấp lóe đế, Ngay lập tức xuất hiện trong hư không Ta chính là lôi đình điều giáo pháp vương kẻ nào cần ta dạy dỗ. Để bắt đầu chọc tự gọi Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương nhìn xung quanh về mặt điềm nhiên nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy bá khí. Người đi dạy dỗ cho anh tốt. Lâm Phạm nói. Vâng. Ngay lập tức Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương liền xuất hiện ở trên người tên dực tộc. Người đã trúng độc nặng. Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương sẽ giúp người thoát khỏi biển khổ. Bản Pháp Vương đang cứu người, người không nên được chống lại. Đùng một tiếng. Ta không muốn. Đây là lần đầu tiên Lâm Phạm nhìn thấy lôi Đình điều Giá Pháp Vương ra tay. Trong lòng run lên. Quá là kinh khủng. Mà những người xung quanh kia nhìn thấy thảm cảnh này. Cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là tàn nhận. À mình nghỉ tập này đây mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.